các bạn đang nghe tại đọc audio .net. lấy cái thai chết lưu ra thì các bạn biết người ta tả rất là sợ là cái xác nó nó bị ngâm nó bị ngâm trong cái dung dịch ối đó các bạn ra là nó cứ nó nó chưa có đỏ hòn hòn đâu đứa bé đẻ ra ngay ban đầu nó không có đỏ hòn hòn nữa các bạn đỏ hòn là sau đấy khoảng một độ khoảng nửa tiếng một tiếng nó khi nó tiếp xúc không khí nó mới đỏ còn khi mà moise kể cả một cái đứa bé đẻ bình thường đó các bạn khi mà mới đẻ ra thì nó tái bởi vì cái da, da của nó bị ngâm ở trong, trong cái dung dịch ối ấy, nó tái bần bợt nhưng mà người ta nhìn rất rõ cái người chồng ấy, rồi là cả bố mẹ nhìn rất rõ là ở cái chỗ gần mắt cá chân nó có một cái dấu chàm đen một cái dấu chàm xám xám các bạn thấy một cái dấu chàm như vậy Xác định là con rắn con lợn và lần này thì phải làm phép <cười> lần này thì phải làm phép họ đã đã tin vào cái điều đó rồi thì họ bỏ qua những cái vấn đề về về khoa học họ quyết định là phải làm phép các bạn làm phép như thế nào làm phép tôi nghe kể tôi cũng rất là sợ là cho đứa bé vào trong một cái giỏ người ta đan một cái giỏ mây theo cái cách đan nó giống như cái giỏ lợn đó các bạn người ta đan cái dọ mây sau đó là thả đứa bé vào trong đó và chôn nhưng mà chôn là phải chôn đứng chôn đứng các bạn nó rất là ghê tôi, tôi, tôi thì tôi cũng không có quá hiểu lắm về cái, cái tục lệ của người giao tại vì tôi thì tôi hay tiếp xúc với đồng bào người mông và người tày người nùng hơn cái mạng người giao của tôi ít đi qua nhưng cái lần đấy đi qua tôi có dịp nghe kể như vậy thì người ta trôn tôi không biết là những cái dân tộc khác hoặc là ở dưới xuôi mình xử lý cái cái cái con danh con lộn ở trong tâm linh huyền môn nó như thế nào mình không nghiên cứu sâu về cái con danh con lộn nhưng mà đấy mình đâu đấy là cái cái người ở cái khu đấy người ta làm như thế trôn cái đứa bé cho vào trong cái giỏ trôn đứng chứ không không trôn nằm và ngoài ra thì thầy Thầy, thầy, thầy phép gọi là cái gì nhỉ hôm nọ chúng ta có nói về người dao người ta gọi là gì nhỉ? Người ta còn làm rất là, là là nhiều những cái những cái lễ là đáng sợ và có một cái điều đó là tôi đã nhìn thấy ở cái đám ma của người dao là người ta vót những cái những cái lọng tre gọi là những cái lọ tre. Nó giống như cái đũa vót của mình nhưng mà nó cầu kỳ hơn rất là nhiều. Mà nó to mà người ta cắm vào quanh mộ nhìn trông nó sợ lắm như vậy không người giam người thầy táng người ta không gọi là ông mo gọi là ông gì anh quên mất rồi đó và sau đấy phải đến gần hai năm sau thì hai vợ chồng nhà đấy mới dám đẻ tưởng rằng mọi chuyện đã xong đó thế nhưng lần này chờ đến tuần thứ ba mươi chín Thì người ta mới, mới, mới cái bà đấy mới bắt đầu động để đi đẻ mới đi đẻ các bạn và đến khi đẻ ra thì cái đứa cái đứa bé lần này được tính ra nó là đứa bé thứ năm rồi Đó. nó ra và nó chết ngay khi vừa mới đẻ ra Lần này thì nhìn không thấy có cái, cái, cái, cái chảm đen nữa. Nhưng mà nó bị, nó dặn như là một cái, cái chảm hoa quấn cổ. Đó. Và vì có lẽ là vì trong cái đó thì khi mà cái đứa bé nó lớn lên. Khi mà ngày bé đó, thì có thể là không bị. Nhưng mà trong quá trình nó lớn nó đạp. Cút mẹ thằng Hải Trần. Ấy. Cái chương trình của ta nó đang sàn ta phải nói chứ. Khi mà nó đạp, nó đạp ở quanh cái, cái cái cái trong cái cái cái bụng của cái đứa bé nó chật hẹp nó đạp, thì cái dây cái dây dốn cái dây nhau đó các bạn, cái dây dây dốn của nối từ đứa bé sang người mẹ nó quấn vào vào vào vào trong cổ của đứa bé mà khi nó cứ to dần to dần lên thì nó sẽ bị ngạt và dẫn đến việc là ngay khi đẻ đứa bé ra. Thì thật ra là trong cái quá trình nếu như có lẽ là ở trong cái, cái, cái... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net